Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay, câu chuyện là 12 bến Nước của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện 12 bến Nước qua phần diễn đọc của Điệp Soạn. Giờ giàu ngày hôm ấy nhằm 5 giờ chiều Giáng chiều tà đỏ ối quét một dài dài nặng nặng Hoàng hôn dần bung xuống trên khúc sông của làng Vĩnh Thạnh Dòng sông Bích đừng nhốm một màu đỏ nhức nhối Từ bến cao non xuống nghẹt đi là một dòng sông đẫm máu Những cơn gió nhẹ thổi đến làm cho lòng sông lăn tăn gợn sóng Bên dưới bến những chiếc thuyền nan dẫn về bờ neo đậu Sau một ngày làm việc mệt mỏi Không cảnh hoang hoài tiếng bìm bìm ăn đêm cũng cất lên Dòng sông dở đầy đã thấm mệt Những không cảnh yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên Vì đám thuyền trài hỏi thăm nhau Sau một ngày dài đẳng đắng Tiếng người nói sôi động một lúc Sự cũng tắt dần trong im lặng Bề trên sóng nước một chiếc thuyền nan Đang nặng nề rẽ sóng Người cầm chèo là một cô gái độ gần 16-17 tuổi mái tóc thể dám không kỹ phất phơ Trong bộ bà ba bạc màu lẫn trong ánh hoàng hôn sắp tàn canh, đôi má của người thiếu nữ ửng hồng, bên gò má còn lấm lem cả buồn lầy. Người con gái đó là Dương Huỳnh, con gái độc nhất của bà hậu, một quá phụ mất chồng chắc hơn mười năm nay. Dương Huỳnh, Dương Huỳnh mình ơi! Tiếng gọi của Chí Thiện cất lên từ cây cầu đá, bao quanh đã hàng lớp sóng vỗ. Đang chèo thuyền nghe tiếng của người thương gọi, Dương Huỳnh mỉm cười. Trước thuyền nan trọng chảnh rẽ sóng vào bến. Dương Huỳnh khắc máy chèo, cột lại dây thừng rồi ráo bước lên chiến đê. Nhạc thấy bóng người của mình thương tất tả đi đến, trí thiện vội vàng tín đại. Ở cổ lao này ai cũng biết đôi trẻ này là một cặp trời sinh. Giả còn sống ông hậu cha của Dương Huỳnh và ông thám cha của trí thiện là bạn thân. Hai người thân nhau đến mức coi nhau như anh em ruột, hoạn nạn đều có nhau. Điều một cái thì cả hai đều có con. Ông bà thám đón cậu con trai đầu lầm trong khi ông bà hậu có cô con gái. Hai ông bà đã bàn vinh nhau rằng khi nào hai đứa trẻ lớn lên, khi nào thằng thiện chọn 18 sẽ cho cả hai thành một đôi, sự ấy trọng xóm đều chứng giám. Từ khi có hai đứa trẻ, hai gia đình cũng năng đi lại bên nhau, nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gan, năm hai đứa trẻ lên sáu. Ông Thám và ông Hậu chết mất xác trong cùng một ngày, khi chèo thuyền đi cứu đám trẻ con bị bão cuốn. Oan nghiệt hơn cái chết của ông Thám như một đả kích trí mạng vào bà Thám, một người nằm bệnh lâu năm trên giường. Sau đám tang của chồng ba ngày, bà Thám cũng đột ngột ra đi trong một đêm mưa gió. Lúc hàng xóm phát hiện ra, cây xác đã cứng lạnh từ lâu. Ba ngày mất cả mẹ lẫn cha, trí thiện rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Về nỗi đau khôn tả. May mắn sao ở làng này còn có người gì ruột Cậu bé dọn về ở với người gì đó Thời gian thấm thoát thoi đưa Đã hơn 10 năm đoạn trường sương gió Hôn đúc lên một chàng trai vạm vỡ Hay làm hay làm và nổi tiếng đã hiền lành Về người con gái tên Dương Huỳnh Năm nay vừa tròn 16 song nhan sắc đang vào độ 9 Làng Vĩnh Thạnh này tập trung khoảng 400 hộ gia đình Ai ai đều tấm tắc khen Dương Huỳnh là người hiền tục nít na. Dù mồ quê cha từ nhỏ, từng một tay cậu mẹ dạy bảo nuôi nấng từ tấm bé, cho nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá đồng áng cô đều vẹn toàn. Bà Hậu luôn coi con gái là chỗ dựa duy nhất và cũng là điểm an ủi cuối cùng cho đời mình. Nhưng không vì vậy mà bà buông lơi hay chịu trụng con. Tất cả đều có trong khuôn phép dạy dỗ theo gia quy của tiền nhân. Quay trở lại khung cảnh chiều đó, đưa tay tháo vành nón mê trên đầu người thương. Trí Thiện vén mái tóc lòa xòa trên trán của Dương Huỳnh rồi hồ hởi nói. Hôm nay đi thuyền về mình có mệt không? Vừa nói Trí Thiện vừa múc nhanh một gáo nước rửa đưa cho Dương Huỳnh. Đón lấy cái gáo nước trong vắt, Dương Huỳnh uống điền một hơi rồi cười giòn tan. <cười> dạ không, hôm nay trên chợ neo người, cơ mà được cái khách nhẹ vía cho nên mua bán cũng nhanh. Tôi mua biểu gì ta một sấp vải mới đó. Đồ này quần áo gì rách hết cả rồi, tôi thấy mà tôi xót quá mình ạ. Trí thiền câu mày nói, ô hay, tôi đã bảo rồi quần áo gì còn tốt chán, chính gì còn bảo thế là gì, tiền đấy sao không để mua đồ ăn tầm bộ cho bác gái bên nhà. Sự nhớ ra điều gì Trí thiền quay lại cái sọt tre, cầm lên sâu cá rô đồng rồi rúi cho Dương Huỳnh rồi bảo. Mày nói chuyện chút nữa thì quên, đây, có mơ cá rô đồng, mình đem về cho bác gái nấu bát canh cải ăn cho mát. Sưng huỳnh ngưng ngùng cầm sâu cá, nén bén lẻn gầm ráng chiều làm cho gò má ửng hồng. Sau khi lớn lên, Chí Thiện rất năng qua lại nhà, chẳng những vì hương khói cho ông thám cho phải phép, cái chính là giúp đỡ mẹ con cô những việc nặng nhọc. Nhiều lúc thấy Chí Thiện xăm xăm gánh lúa giúp mình, nhiều lúc lại thấy anh mặc áo lá cỏ leo lên nhà lợp lại mái sơm vì mùa mưa sắp đến mà Dương huỳnh càng xót xa cho người mình thương. Những cử chỉ ấy, những hành động ấy, dù chẳng phải khuôn vàng thức ngập, nhưng lại làm cho cô yêu anh hơn và thương anh hơn. Về phần người dì của trí thiện là dì Tám, không chồng không con, bộ tay nuôi nấng và nhìn cháu gái nên người. Bà dì luôn thầm cảm ơn trời Phật vì trong mình được biết gia đình bà hậu. Hẹn như chồng bà hậu là người trước sau như một, trí tính trí nghĩa, cho nên hai gia đình coi nhau như người thân. Dương Huỳnh dù bận trăm công ngàn việc xong vẫn năng lui tới mỗi ngày. Câu hôm trí thiện đi làm xa, bà dì ốm bệnh liệt giường, cũng một tay của Dương Huỳnh bón cho từng thịa cháo, sắc cho từng ấm thuốc. thế Dương Huỳnh cứ một lòng một dạ như vậy, bà dì nhiều lúc thấy thương cô quá, cho nên khi thịt nắm sôi mớ rau ngon, khi thịt có miếng thịt miếng cá cũng dành cho cô. Hai người tỏ ra hòa hợp lắm, làng xóm thích cảnh đó cũng luôn miệng. Nhà có dâu thảo quá, nhất là bà đấy, có cô con à, cháu dâu đảm đang xinh xắn. Từ lâu cả hai bên quay nhau như người trong nhà, chỉ chờ ngày đẹp là nhờ người mối lái sang dạm ngõ cho đôi trẻ thành đôi. Có tiếng của ai đó hỏi vọng từ dưới sông, Thiện ơi Huỳnh ơi, bao giờ ai đứa bay cho vợ chồng toan cỗ đi hả? ngó xuống bên sông thấy cái thuyền của vợ chồng anh đậu lướt trước mặt, chí Thiện gãi đầu nhìn Dương Huỳnh. Cả ngay e thẻn vẫy tay đáp lại. Chị đầu ngồi ở đầu thuyền chim vào. Hai đứa bay phải nhanh lên. Không có cái thằng cò nhà này nó lớn bằng cây xào rồi đấy. Nó lớn là tốn cỗ lắm. Tiếng cười trong trèo vang lên trong nắng chiều làm rộn rã cả khúc sông. Đi sóng đôi bên nhau chí thiện đánh bạo mở lời. Thế bao giờ mình nhà cho tôi xin dâu? Dương Huỳnh ngừng chín mảnh vừa đi vừa cấu vạt áo. Ô hay, sao mình lại hỏi tôi thế? Cái việc này à, đâu phải do tôi quyết định, mình phải hỏi bua tôi chứ. Nói rồi Dương Huỳnh thiện thùng chạy biến đi, chí thiện xứng sở vội đuổi theo, bóng của ngay người lẫn dần vào không gian u ám vì hoàng hôn đang dần lùi. Cùng lúc đó ở khúc sông trước mặt, tiếng của bà Chánh Tổng dít lên vang vẳng, xếp tòa cảnh nhập nhọn đã rất neo người. Bắt, bà lấy vợ chồng nó cho bà đi, thôi tổ sư bố nhà chúng mày. Cầu lúc với tiếng thiết của bà tránh tầm mặt sông cúng nghỉ hoạp gượn sóng, hai tin Giano với thân hình được tiền bơi thuyền ra chặn đầu, liền sau đó chúng ép chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Đậu cập vào mé bờ. Vợ chồng của anh Đậu vốn là cùng đinh của làng này, vì người mẹ già đổ bệnh to mà cắn răng đến nhà bà tránh vay mấy đồng bạc Đông Dương để mà chữa bệnh. Thế nhưng số trời đã định, dần gian vẫn có câu, diêm Vương kêu người đi canh ba, không ai lưu lại được đến canh năm. Mẹ anh đầu dù cố gắng thuốc thang, nhưng vẫn không tránh khỏi mệnh trời. Sau khi tiêu sạch số tiền vay mượn vào thuốc thang, bà cụ cũng về chầu âm phủ. Nghĩ tử là nghĩ tận, chỉ đầu đành một lần nữa cắn răng đến có cửa vay thêm vài đồng, lo ma chay cho mẹ trầm. Vậy mà khốn nạn thay, bà tránh tổng họ bùi ngồi trên sập cao, thẳng tay ném ra đất ba đồng bạc trắng. Bà tránh nguy quyền khạc mạnh một hơi ngoái xăng nhổ bãi đầm vào cái bô mà con hầu đang bưng bên cạnh, rồi mới nói bằng một dòng kẻ hách dịch. Bà cho mày vay bốn đồng mang về mở lo liệu đi, đấy, xem cả cái tầm này quay dễ như tao không hả? Chị đầu run dày các vành nón mê quỷ dạp xuống bà vái, lạy bà, bà thương thì thương cho chót, bà cho con vay bốn đồng thì mới đủ mai chay, còn lo lót cho ông cai ông lý thì mới cắt được cái xuất siêu của bà cụ nhà con và đưa cho con ba đồng thế này sao mà đủ lo liệu. Nét mặt đào màu lúc nãy đã biến mất. Bà tránh khoanh chân rồi dở quẻ. Ờ hay nhà cây con đĩ này. Bốn đồng bà trừ tiền lãi là còn ba. Đúng rồi mày còn cãi. Không cầm thì mày biến đi. Chị đầu cúi gằm mặt. Bà tránh bị là một kẻ tâm cư. liếc mắt nhìn cái thân hình còm cõi của chị trong tấm áo nâu sầm. Đang quỷ mọp run dày. Bà lại chép miệng nói. Thôi tao tính thế này. Mày cầm tiền lo liệu mai chay cho bà già đi, tao thì đang thiếu một đứa ở, nhà mày đông con quá, con nuôi cũng chết phải đứa. Nếu mà mày cho đứa lớn qua nhà tao ở hai năm, thì tao cho thêm một đồng về lo liệu, còn không thì cút đi. Tiền tao có phải là lá đa đâu mà bà đâu tôi cho vay đấy, làm ăn là phải cốt lãi lời chứ hả? Chị đầu run dày rồi bẩn thần, vậy khác gì bà tránh ép chị bán con, xong không bán thì tiền đâu mà lo liệu. Quấn chiếu đem chôn thì chỉ không đành lòng, mà nếu có đành lòng thì xuất siêu còn đó. Tháng 6 sang năm ông cai ông Lý lại trả nọc ra đòi, mà cái lệnh thì chỉ có chết. Bản thân mất một lúc chị đầu mới điểm chỉ vật tờ văn tử bán con, rồi thất thiệu cầm bốn đồng bạc ra lật đặt ra về trong căm hận và tủ nhục. Vài hôm nay khi mà trong đầu của anh chị Đậu còn chưa nguôi ngoai về hình ảnh của người mẹ giả chết co quắp trong cố quan tài, thì bà tránh tổng họ bùi đất tìm đến. Vừa tiếng hẹn bà tránh đã cho hai tên gia nhân tức tốc theo mình tới nhà anh chị mà đòi. Thoáng tiếng bóng dáng của vợ chồng anh đầu đang trèo thuyền trên sông, thì bà tránh dặn chân bình bịch trò tay thiết gia nhân ép vợ chồng anh chị lên bờ để mà hạch tội. Bà tránh hôm nay bằng chiếc áo gấm thiêu hình con phượng, tay cầm chiếc ô cán dài, mồm bòm bẻm nhai chầu. Khuôn mặt vì nồn với tặng mỡ giấy dưới cầm rung lên theo mỗi tiếng nhài nhép. Nhắc thấy vợ chồng anh đầu vừa lóp ngóc lên bờ. Bà Tránh liền trống lạnh rồi hoài. Sao? Có phải đến lúc chúng mày trả nợ cho bà không hả? Chị đầu lắp bắp đáp thay cho chồng. Vâng bẩm bà. Vợ chồng con đang trèo thuyền trở thóc qua cho bà đây. Bà Tránh nhổ tuyệt nước chậu xuống báy cỏ giữa ngất hàm cho ngay cả người ở mật lệnh. Chúng mày thử đi. Sau tiếng vương giả đồng thanh, một tin người ở lấy ra một chiếc bát sành lớn hơn trong lòng bàn tay. Trong khi một tin khác thì móc ra con dao rạch luôn vào bao thóc cả trên thuyền. Hứng đựng hưng lửa một bát thóc, gã gia nhân vốc một vốc nước ở sông cho vào bát thóc. Lắc mấy lần rồi thì cẩn trọng bưng cái bát đưa lên ngang mặt rồi thưa bầm. Dạ bầm bà, mời bà xem cho hạ. Bà tránh bùi ghé mắt nhìn vào bát thóc đang ngầm trong nước. Nhất mặn bà xa dầm lớn tiếng rồi nạt nộ. trả cha cái đám điêu dân to gan này. Bà tử tế với chúng mày quá mà. Bà hào phóng với chúng mày mượn tiền chôn cha táng mẹ. Đến hạn thương chúng mày không có tiền tao thương tỉnh chỉ thu dăm bao thóc. Bây giờ chúng mày trả ơn bà bằng thứ thóc lép thóc non thế này hả? Anh đầu chống mắt nhìn rồi khoanh tay đáp. Thưa bà là chỉ có một hạt nổi thôi. Còn bao nhiêu thì chìm hết xin bà thông cảm cho vợ chồng con. Chị đầu cũng chắp hai tay vái rằng. Xin bà thương xót cho vợ chồng con Bà tránh bùi liếc nhìn hai vợ chồng rồi lớn miệng quát tháo Chúng mày Chúng mày còn đổ tiếng ác cho tao hả Bộ bà ăn ở thất đức với chúng mày sao Mà chúng mày ăn nói với bà như vậy hả Sứt lời bà tránh cầm luôn bát ngâm nước Rồi hất lên người của anh đầu Anh đầu điên lắm nghiến chặt răng Hai tay cuộn nắm đấm Nhưng thần sắc của vợ mình thì liền nén nỗi tức giận vào trong lầm Trong lúc đó thì huỳnh và thiện rào bước tới nơi Thế bà Tránh đang hầm hầm sắc mặt, Dương Huỳnh và Trí Thiện tiến lại gần gặng hỏi sự tình. Lại thêm việc mấy người làng đang bu lại mỗi lúc một đông. Vị không muốn mang tiếng ác nhân thất đức, cho nên bà Tránh đền đậm bực sai gia nhân đánh luôn chiếc thuyền về nhà. Coi như là chiếc thuyền trừ vào số thóc non hao hụt. Bóng của bà Tránh bồi đã khuất ở rặng tre, dân làng mới dám lên tiếng động viên gia đình của anh Đậu, lúc này đang vận vã cóc lóc thảm thiết. Ở cái làng này lệ trước nay là như vậy, quyền hành tập trung vào tay đám cường hào, rồi đám ấy chỉ chiếm số ít. Thói đời phép vua thua lệ làng, ở cái làng này đám mấy chính là luật, lời đám ấy nói ra như găng như thép, cái lại chỉ có thiệt thân. Cuộc sống tối tăm đầy đọa biết bao nhiêu người chậm đun trong biển khổ, trong thói hạ khắc và bóc lột, và tránh bùi này vốn là một người giàu có nhất nhì làng. Có tiền có quyền, bà tránh đại lính nghề cho vay nặng lãi nằm giàu, lãi mẹ đẻ lãi con cho nên giàu còn giàu hơn gấp vạn. Quay trở lại việc của Dương Huỳnh độ gần đây, bà hậu mẹ cô đột nhiên đổ bệnh nặng nằm liệt giường liệt chiếu, toàn bộ công việc đều đổ dồn lên đôi vai của Dương Huỳnh. Làm lúc nằm trên giường thấy con gái luôn chân luôn tay, bà hậu chỉ biết chảy cả nước mắt. Có những lúc nghĩ quần bà chỉ muốn đâm đầu vào tường cho hết kiếp người, Ngạn nỗi làm sao bà có thể Nhất là lời hứa với chồng lúc sinh thời Rằng phải dựng vợ gài chồng cho con Để cho con bé có mấy nhà yên ấm Bà hậu chỉ biết thờ dài thườn thượt Phó bằng bệnh tình cho số phận Ngoài việc đồng áng dương huỳnh Còn học đường nghề làm trẻ trôi nước Hàng ngày từ tinh mơ Cơ vấn chèo thuyền Linh chợ huyện bán Kiếm thêm đồng ra đồng vào Nhất là đần gần đây trong nhà cần chi tiêu nhiều Đợi bánh của Dương Huỳnh đỏ lửa từ rất sớm Cho đến hôm đó Bánh bán thế nào Bao tiền một bát Dương Huỳnh đang chống vội mấy giọt mồ hôi Lăn dài trên cỏ má Dưới sức nóng của bếp củi khuôn mặt càng hồng hào diễm lệ Nghe tiếng khách hỏi Dương Huỳnh ngước mặt lên rồi đáp Dạ một xu một bát hả Bánh trôi nóng mới ra lò đó Vừa ngó thì vị khách có cái nhìn tục tiểu Dương Huỳnh con lại nhìn khách đâm đâm Thấy thái độ sừng sốt của cô Vị khách vứt trầm dâu con kiến. Hai con mắt tí hí trên khuôn mặt đùng nút mỡ khét đảo láo liên, nhìn một chậm rồi đoạn vào. Ở cái con bé này, làm gì mà sừng suốt vậy, bán trong một bát. Giây phút dần mình đó qua đi, Dương Huỳnh vâng giả múc ra một bát bánh đưa cho khách. Vị khách là đưa tay ra cầm cố ý chạm vào tay cô. Dương Huỳnh rụt lại, cắm bận tiếp tục nặn bánh. Vị khách ngồi đối diện cô tầm độ tứ tuần, thân hình béo tốt. Cơn mặt non có chút gì đó quen quen Xong nụ cười rất khả ố Lão vừa ăn vừa nhìn Dương Huỳnh Từ đầu đến chân Hai mắt hấp hãi vào đôi gò bồng đảo Lớp ló sau lớp áo nâu sầm Hai ba lần như vậy Dương Huỳnh Không chịu được bèn đanh sắc mặt Xin đồng giữ tự trọng cho Lão khách cười khùng khùng Cất tiếng mơn trớn <cười> Thục ngữ của câu là làm hoa cho người ta hái Làm gái cho người ta trêu Hôn hồ ông đã làm gì em đâu Nếu rồi lão sấn sổ lại rồi thì thầm, em đẹp thế này á, phơi sương phơi nắng cho nó hoài của Hay là theo ông về làm bà lớn ăn bát cơm trắng, giỏ cắn ngập răng, tiện tiêu cứ gọi là phủ phê, chứ ở đây thì ông thấy xót quá. Sương Huỳnh gạt lão ra đứng phát dậy rồi nói, ông ăn xong rồi mới ông đi cho, ở đây gần phủ đường tôi báo quan đấy. Thế cô bán bánh trôi hung dữ quá, lão khách chẳng những chẳng sợ mà còn tỏ ra khoái trá, kêu thằng hầu ném lại ba đồng bạc. Lão nhìn dưng Huỳnh đam đam rồi nhắc đi đứng lên, một mảnh bước xuống bến sông. Hai canh giờ sau nhà lão tránh bồi hôm nay bày việc to. Bởi lẽ mấy năm rồi em vợ của lão mới ở Kinh Thành về chơi. Em vợ của lão tin tục là thủ, năm nay ngoại tứ tuần, là một kẻ giàu sang có tiếng trên Kinh Thành. Trong nhà tiền vàng để âm áp, gia nô thấp nập. Việc kinh doanh tiểu lầu gây dựng cho lão thủ một thế lực lớn. Cũng từ đó quen biết các bậc quan lớn trong chiều. Nói thẳng ra cái chân tránh tổng mà lão tránh bùi có được này cũng do một tay em vợ ban cho. Vì lẽ đó dù là phần anh rể xong lão tránh bùi cung kính em vợ lắm. Hôm trước khi nghe tin em vợ đánh tiếng về làng chơi, lão tránh bùi đã nhộn nhịp hẳn lên. Cố bạn bày ra đến ba mâm, mời hết đám tay to mặt lớn trong làng đến. rêu chè bé bét từ sáng cho đến tận chiều tà. Cho đến đầu giờ dậu thì đám quan khách cũng ngất ngưởng xin cáo lui, Ngồi lại với anh chị mình nhẫn nha làm hước trà, vừa dõi mắt nhìn ra ngoài đường lão thủ chợt cau mày, Lão chọn người con gái mới gánh hàng đi qua ngõ, khèo thằng nô vào rồi hỏi. Nô, hãy xem kia có phải con bắn bánh trôi ở huyện không? Thằng nô vâng dạ rồi xác nhận, dạ bẩm chính thị à? Lão thủ hấp hãy đôi mắt dây củ của mình nhìn theo bóng lưng của Dương Huỳnh. Nhắc thích sự ấy, lão tránh bồi ngồi liền hỏi. Chẳng hay là chú lại thích cái ngữ bần hàn ấy. Lão thủ liền gật gồ, <cười> bác có điều không rành. Cây con bán bánh này tướng nó đẹp lắm. Bạn ấy gặp trên huyện em đã thấy nó có viền môi rõ ràng, sắc môi hồng hào chứng tỏ khí huyết lưu thông tốt. Nhân trung trên hẹp dưới rộng, cây giống này cứ gọi là mắn lắm. Các cụ chẳng bảo là hồng diện đa dâm thủy, trường mi hộ tố mau. Tế yêu đa cự huyệt Trừng túc bất chi lao là còn gì Với lại nó đẹp thế kia Mông má vũ về đâu ra đấy Bố ai mà trả thèm Nói rồi lão thủ liền lẻ lưỡi Liếm quanh môi Lèm điều bộ cực kỳ dâm đãng Sự nhớ ra lão thủ liền vặn hỏi Thế nó là con cái của nhà ai Chồng con gì chưa Mà tránh bồi lúc này Trên mồm Chưa mới chọn đôi mươi Con nhà mụ hậu nhà ở góc tây làng đó Lão thủ liền sửng sốt, tròn đôi mới, vị trí là sinh năm canh thìn. Bà tránh xác nhận, phải, nó sinh năm 1740, bằng tuổi con lớn nhà này. Lão thủ liền sửng sốt về lầm mệnh kim. Lão tránh bùi liền tò mò hỏi, có sự gì sao chú? Lão thủ hấp máy mắt trong đầu cơ hồ đang tính toán điều gì lung lắm. Thế em vợ của mình dạo dực ra mặt lão tránh bùi liền nói thêm, cái ngữ này muốn no thì có cái gì khó. Cứ đẻ ngửa nó ra là xong. Nghe anh dễ nói như vậy, lão thù cười khủng khục. Nét đều già hiện lên trong ánh mắt, sau lão lại bày ra một nét trầm tư. Không, sợi ở tiểu lâu thì đã thành lệ. Có điều em muốn cưới nó làm bà ba, y của bác thế nào? Nghe thích em trai của mình nói vậy, bà tránh bồi liền há hốc miệng. Chứ bảo cái gì? Cưới nó làm bà ba chứ bị ấm tâu hả? Cửa nhà mình há ra để cho cái thứ thấp hèn đó bước vào. Tôi là tư cấm đấy. Thi Hoa Kiều Nguyệt thì tôi không cản, có điều là đường hoàng rước vào nhà thì không được đâu, thân là chỉ cả tư cấm chú. Lão thủ cụ khạc cái đầu rồi đáp, "Bác làm sao biết được nguồn cơn trong cái chuyện này? Em có đến hai mẫu vợ, song chúng đặc đều là cái phường không biết đẻ. Mà nhà mình thì em là con trai, sau này chết đi ra sản nó để cho ai? Hưng Hỏa tiền nhân nay sẽ lo liệu. Hôm nọ em có đi xem bói, thì bói bảo rằng nếu mà em về lần này ác sẽ tìm được vợ ba." Chẳng những là nó sinh cho em mấy cái thằng con nối dõi Mà mệnh số của nó cũng tương sinh với em Làm cho công việc làm ăn càng lên như là diều gặp gió Thầy bói đã đặc biệt dặn rằng Nó là con gái một Đứng thiên can canh địa chi thiền Là người mệnh kim Mệnh ấy sinh ra bởi thổ cho nên là hợp mệnh với em Ngược lại một giây lão thủ liền kết luận Con bán bánh này là tướng vượng phu Em là em thấy nó hợp mắt lắm Ý hai bác thế nào Vợ chồng lão tránh bùi vỡ lẽ, lão tránh lặp lại câu nói ban nãy. Thì đây, cho nó có liều thuốc là xong, gạo nấu thành cơm bố bảo nó không nghe. Bà tránh liền cản lại, không được. Nếu chú thủ đến đi xem thầy rồi thể phán như vậy, thì sự này là sự hệ trọng, việc này e liên quan đến máu mủ tương lai của nhà mình. Ông nhớ lại xem, cha của nó là lão đồ hậu, sinh thời lão ấy trọng nhất là danh dự lễ tiết, con gái của lão ấy thất được học thói ấy, chẳng phải là cái loại phàm phu tục tử. Mình làm bậy ấy, giả néo đứt dây đấy. Thế là cả ba kẻ ác nhân trụm đầu bàn bạc và Lão Tránh bồi nảy ra một kế hiểm độc. Hôm sau, nhân lúc Dương Huỳnh đi bán bánh theo thói quen, Lão Tránh say vợ đem một văn tử sang nhà tìm bà Hậu. Bà Hậu nằm liệt vì ốm bệnh bao lâu nay, chân tay nào có thể cử động được. Lúc bà Tránh cùng con sen sang nhà, bà Hậu đang nằm ngồi trong tấm bụng buông rũ, dặn dò con sen đứng ở ngoài cảnh giới bà bùi liền vội vàng đi vào nhà giáo giác đảo mắt ra ngoài một lượt bà lấy ra một lọ mực tàu màu đỏ nhẹ nhàng cầm tay của bà hậu chấm vào in lên tờ văn tự đã đem theo từ nhà động tác cẩn trọng nhưng thao tác rất nhanh chỉ sau bốn nhịp thở giấu vân tay điểm chỉ đã hẳn rõ trên tờ văn tự cầm tờ văn tự trên tay bà tránh bụi giáo bước ra ngoài cầm vừa đi vừa thổi cho giấu điểm chỉ giáo mực đoạn khối con sen ra về Hai ngày sau, chiều mấy dạo bước vào sân, Dương Huỳnh vừa đặt gánh hàng bánh trôi xuống cây xoan cạnh hông nhà, ngay trong nhà phát ra những tiếng quát tháo gặm mỹ. Bà nói cho cái mặt của mày biết nha, bây giờ mày tính sao hả? Đến lúc sắp hạt rồi mà tiền nông không có chịu trả là như thế nào? Dễ thường là mày nghĩ tiền của bà là lá đai sao đó, mà bà cho mày vay không có lãi như vậy. Thoáng nhận ra dòng của bà tránh bồi, Dương Huỳnh hốt hoảng bỏ gánh bánh trôi, lao nhanh vào trong nhà. Bà Tránh Bùi cùng hai gã gia nhân lực tiền đang đứng ở cạnh giường, nét mặn trở nên hầm hầm. Trỏ tay phun ra toàn những từ độc địa. Bên trên chiếc giường che ọp hẹp, bà hầu thiều thào hái mắt, cất tiếng van vỉ. Còn lại bà Tránh, bà Tránh thương tỉnh xét cho, quả thật là con, con con không nhớ ra cái khoản nợ ấy là từ bao giờ. Bà Tránh Bùi dít lên qua kẽ răng, trả cha cái con đĩ điêu dân này, mày còn tính trả treo đấy có phải không? Chồng của mày đận nọ Với nhà tao 30 quan Văn tử viết tay viết nét chữ của nó rành rành ra đấy Chính bàn mặt mày còn điểm chi vào đó Thế mà nay lại chối bay chối biến Hay là mày đặt điều ác cho bà Từng lại một lúc để lấy hơi Tính rủa xẻ lại tiếp tục vang lên Thế nhà mày định đánh lận con đen đó phải không Mày có chịu trả không hay để bà đưa mày liên quan hả Chúng mày đâu Nói rồi bà tránh vẫy tay ra hiệu Cho hai gã lực điển Thi nhau đập phá đồ đạc Nồi nêu song chào bàn ghế Bà hậu liệt dường chỉ còn biết nằm im bất lực Chứng kiến cảnh tượng ấy Dương Huỳnh thất sắc lao vào Gắn hay gã ra rồi quát lên Dừng tay lại đi Các người không có được cái lần là làm loạn trong nhà của tôi Bài tránh sau mấy giây định thần Bà liền quay sang bà hậu rồi bỉa mai Ôi cha mẹ nào con nấy hả Rõ là cái phưởng dối cha, Vừa ăn cắp lại vừa la làng Dương Huỳnh nhìn bà ta chầm chầm rồi giả giọng Nhà tôi với nhà bà trước nay Không ai vay mượn đồng học các bạc nào cả Vậy mà đồng cái bà đến đây phá phách là cứ làm sao Tôi thưa bà Linh Trinh Quan đấy Đừng có tưởng bà giàu sang nắm quyền là cái làng này Mà bà đè đầu cưỡi cổ dân đen chúng tôi Bà tránh lúc này cười khẩy Đập tờ văn tự dầm xuống bàn Rồi dầu bỏ lên đáp Chả cha cái con nhãi này chứ Mày xem đây là cái gì hả Giấy viết tay rành rành ra đấy Dương Huỳnh cầm tờ giấy lên ngang tầm mắt Rồi ngay lập tức nhận ra được chữ viết trên tờ văn tự đó Là nét bút của cha mình lúc sinh thời Thêm việc giấu tay điểm chỉ của mẹ mình còn đó Tỉnh ngay lý gian nhất thời chỉ biết cứng họng, Biết mình đã nắm thiết thượng phong Bà tránh giật lại tờ văn tử xếp cẩn thận cho vào ống tay áo Rồi cười khẩy bảo: Từ đây đến giảm vị trí là còn non nửa tháng Bà cho chúng mày đúng giảm trả nợ Bằng không thật tao lấy cái nhà này để chuyên nợ. Dương Huỳnh út nghẹn không nói thành tiếng. Bà, bà... Bà tránh cười lớn rồi trởn mắt, chỉ tay vào mặt của ngay mẹ con, rồi dít lên những câu để trịch thượng. 30 quan mà bà cho thằng bố con mẹ của mày vay là từ dạo mày còn để tròm đó. Tính ra cũng ngót nghét 20 năm dầm. Giờ đồng tiền lên giá dĩ thường tao cho vay không hả? Phải tính cả lãi chứ, này nhé. 30 quan đó tao mua được đàn chó, rồi chó mẹ đẻ cho con. Chó con lại đẻ cho cháu cho cháu lại đẻ cho chắt Thế thì tiền của ta cũng phải theo liên cấp số nhân Có đúng không ạ Nói đoạn bà tránh điền hầm hầm Bỏ ra ngoài cửa không quên ném lại một câu Tiền nhà chúng mày vay tao Quy vào mảnh đất này là thương chúng mày lắm rồi Phải kẻ khác mà ở đợi cho nhà tao cả chục năm đấy Liệu liệu đúng mà dằm mà trả tao đi Chúng mày đi về Sau khi đám người kia bỏ đi mất dạng, Dương Huỳnh ngồi xuống bên cạnh cầm tay của mẹ mà đanh giọng nói Bu à, bu có nhớ nhà mình vay mượn gì nhà bà ta không à? Bà hậu lúc này âu sầu nói Thật tỉnh là bu không nhớ nhà mình vay bao giờ cả Bệnh sinh lúc còn sống thầy con cạch mặt nhà ấy vì chúng nó ác nhân thất đức Thế nhưng mà con à, nét chữ đó đúng là của thầy con rồi Đến cả dấu tay ban nãy cũng là dấu tay của bu Thật là bu chẳng biết tính sao cả Dây trăng mực đen đó, sao mà bu chối được chứ? Dương Huỳnh lúc này liền chấn an mẹ. Buồn đừng lo. Bà Tránh không có dám làm bậy đâu. Có dân làng ở đây làm chứng mà. Ra cửa quan cũng không có gì phải sợ cả. Buồ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bà hậu hấp ái nhìn con rồi run rẩy thốt lên. Dương Huỳnh ơi! Con ơi là con. Con còn nhỏ dài chứ biết rõ thói đời trắng đen như vậy đâu. Dạo thì còn sống nhà mình còn dựa hơi của thầy. Sau khi thầy con mất. Nhà mình bất quá cũng như là cái đứa ăn xin Trong khi đó nhà người ta thì tiền bạc vô số Lại quen với cửa quan làm sao mà mình lại cho được Và lại ở cái làng này có ai dám dây về nhà cụ tránh đâu Bà Hậu ngừng lại một nơi để tiếp tục một tràng Nhà cụ tránh quen với quan trên con nạ Dạo năm thìn đó có cái thằng đạt nó bán đèn dầu ở ngay cái đầu làng nhà mình kia Lỡ ngơ thế nào lại để cho dầu dính vào gấu áo của cụ tránh Cô tránh điên tiết sai gia nhân đánh cho thằng Đạt một trận vì cái tội dám làm bẩn áo của cụ. Bà gã lực điện cầm cây gậy, đầu gỗ bọc sắt, cứ như vậy mà nhẹ thằng Đạt bổ xuống. Run rồi thế nào lại đánh trúng chỗ hiểm, thằng Đạt nó chết trợt mắt, có nói được tiếng nào đâu. Vậy thế mà quan trên vui cho thằng Đạt cái tội bắn mối lậu. Cô tránh ngang nhiên đánh chết người mà còn được thưởng cho mấy quan tiền đó con. Bà hầu run rẩy liếc mắt nhìn lên bàn thờ nơi có tấm mảnh ông đổ hậu chồng của bà được vẽ truyền thần trên tấm giấy bàn màu vàng mà ghé chảy ra ngay dầm nước mắt. Bà chân trốn nhìn con gái rồi nói Con à, 30 đồng bạc trắng bây giờ lấy đâu ra? Mảnh đất này là mảnh đất cha ông bốn đời nhà ta chuyển lại. Tuyệt không rơi được vào tay ai. Bồ mà tổ tiên sau nhà đó con. Thế nhưng mà... Dương Huỳnh nghe vậy liền ngắt lời mẹ. Bùa đừng lo mà thêm bệnh, con sẽ tìm cách mà. Quay trở lại nhà lão tránh bùi, bên trong gian nhà chính viết sập gụ tủ trẻ bóng láng nước sơn. Và tránh bùi ngồi dung chân trên sạp là một nụ cười nham nhở mà nói. Đấy, chú thầy kê sách của vợ chồng tôi có được không? Đầu tiên mình cứ ép không cho nó cái khoản nợ, sau đã bảo một mụ mối lái đến nói lời thiệt hơn. Mảnh đất ấy là mảnh đất tổ truyền coi chê chúng nó cung cố mà giữ. Mình cứ bảo mụ mối là khuyên bảo mồi trài nó gà cho chú. Thế là có tiền cứu mảnh đất ấy, cươi như vậy mà làm. Thế nào nó trả quỳ xuống mà xin chú rước về. Đám củng đinh mặt hạng thì làm sao cao mưu được bằng tôi. Lão thủ đắc chí cười khành khạch, quả thật mưu sâu cái hiểm này lão chưa nghĩ ra. Phía này lão đường hoàng cưới được vợ ba. Nếu đúng theo lời của thầy cúng rồi thì đây sẽ là người vợ ba sẽ sinh cho lão một đứa con trai. Nếu đúng theo lời của thầy cúng thì rồi đây Người vợ ba này sẽ sinh cho lão đứa con trai Lão sẽ có người nối dõi Dòng họ của nhà lão sẽ có người kế tục Hương hỏa chuyển đời không bao giờ tắt đang chậm ngâm suy nghĩ Thì lão tránh bùi chợt linh tiếng Hay khoan đã Chưa mừng vội được đâu Bà quên trong cái làng này nó là thanh mai trúc mã Với thằng thiện con nhà lão thám hả Bà tránh bùi cúng sực nhớ ra cái điều ấy lão thủ thấy sức mạnh của anh chị thì bèn hỏi, nó là cái thằng nào vậy hai bác? bà Tránh lúc này liền đáp, nó là cái thằng nghèo hèn ở trong làng này nhưng là chú quen biết từ lúc nhỏ, cái chuyện mà chúng nó hứa hôn thì cả cái làng này ai mà không có biết, sao tôi lại quên bắn đi chứ nhỉ? thằng này tính khí nó cũng thẳng thắn, Dù nghèo nàn mặt dẹp xong ngay chẳng phải là loại dễ bắt nạt đâu. lão thủ lúc này liền chừng mắt rồi quát, cồng đinh mặt hạng thì sợ gì cái ngữ ấy? việc này hai bác cứ để tôi liệu. Thế rồi ba kẻ ác tâm lại tiếp tục bàn bạc và quyết định mà chúng đưa ra hết sức nhẫn tâm, đó là giết Trí Thiện. Cùng lúc đó tại nhà của Dương Huỳnh, hai mẹ con Dương Huỳnh đang chìm trong không khí chậm mặc thì một giọng nói vang lên ở ngoài cầm. Tiếng nói đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Trí Thiện. Dương Huỳnh ơi, mình có ở nhà đó không? Chưa để cho Dương Huỳnh cất lời Trí Thiện đã chạy sống vào nhà, Nụ cười tươi giói để lộ ra một hàm răng hạt bưởi. Chí thiện rơi nắm cá rô đồng được sâu bằng cọng tre, còn tươi giói rồi vui vẻ bảo. Tôi mới tắt nước à, bắt được mớ cá, béo mập lắm, phần để nấu cháo cho bác gái, phần kho riêng cũng được cả bữa ra trò đó mình. Trần nhận ra không khí u ám và tiếng nức khẽ của bà Ngậu, Chí thiện chợt bượm hỏi. Sao vậy? Sao hai mẹ con lại ủ rũ vậy? Có chuyện gì nói tôi nghe? Bà hậu nhìn Trí Thiền rồi khẽ thở dài không nói. càng hỏi mấy lần mấy vỡ lẽ bà tránh muốn chiếm không căn nhà này. Vì khoản nợ mà chính bà hậu không thể nào nhớ ra. Vốn trực tính Trí Thiền chống lạnh hai tay rồi chửi đồng. Tiền sử bố cái quân nhà ăn cắp. Chúng ta không còn coi dân làng là người nữa mà. Để con sang hỏi tội nhà đó. Nói rồi Trí Thiền hầm hầm tiến ra cửa. Dương Huỳnh hoảng hốt lao ra giữ lại một tay rồi khẩn khoản. Mình ơi, tôi xin mình. Mình đừng có dại rột như vậy, nhà bài tránh gia nhân đông lắm, chúng lại cho mình như đòn gì tống cổ liên quan thì rũ tù, hãy bình tĩnh suy xét đã. Chí Thiện bực dòng ngồi xuống trước bàn tre, suy nghĩ điều gì lâu lắm. Mất nửa tuần nhang trôi qua, gương mặt trượt giãn ra rồi ả lên một tiếng. Có cách, có cách cho mình, cách gì hả mình? Chí Thiện cười thật thà dưới đáp, tôi có bác thân sinh nhà ở cách đây chừng 30 dặm đường rừng. Ông ấy giàu có lắm lại không có con nối dõi Đã mấy lần ông ấy cho gia nhân sang mời tôi về để tiếp đãi cái gia tài đó Ngàn nỗi... Chí Thiền ngập ngừng mấy giây rồi bảo Ngàn nỗi tôi còn muốn ở gần... ở gần mình Cho nên nấn ná chi chịu qua Bây giờ thế này Để tôi nhanh chóng qua đó hỏi về ba đồng bạc trắng Mình cứ trả phát cho con bộ tránh đi cho xong Để xem bộ còn kiếm cớ gì bắt bẻ rồi chiếm mảnh đất này không Nhưng mà số tiền lớn quá Mẹ con bác biết lấy gì mà trả ơn cháu Chết Ơn nghĩa gì chứ Cháu được cả bác cho phép quen Dương Huỳnh là phúc phận của cháu. cháu Cháu còn muốn muốn muốn làm con rể của bác mà Dương Huỳnh gấu nhẹ linh tay của Trí Thiện Khiến cho anh kêu lên oai oái Ai đã chịu gả cho anh mà anh cưới xin hả Trí Thiện cười xòa rồi căn dặn 30 mới dặm đường Nếu tôi đi nhanh về nhanh cũng bất hơn 4 ngày Này tôi dặm cũng còn non nửa tháng Mình gắng người nhà chăm sóc cho bác gái Tôi đi sớm về sớm đừng lo. Sương Huỳnh xúc động nắm tay Trí Thiện khẽ gật đầu. Nhìn bóng dáng người thương khuất sau con dốc. Trong lòng của cô thương cảm trào ra hai dòng nước mắt. Bao nhiêu năm quen nhau, cùng nhau lớn lên. Trí Thiện vẫn dành cho cô tình cảm chân thật như vậy. Các cụ vẫn có câu nữ thập tam nam thập lục. Vài ba năm nay cũng có nhiều nhà đến mai mối. Xin hỏi Dương Huỳnh về làm dâu. Thế nhưng bà Hậu muốn cự tuyệt. Bà biết trong tâm can con gái của bà chỉ có người con trai này. Và con gái của bà cũng một lòng dạ sắc son trung thủy. Điều đó làm cho bà an tâm. Xong bà hậu không thể ngờ được rằng chuyến đi này tưởng như giản đơn, xong lại vạn phần hung hiểm. Sầm tối hôm đó sau khi ăn bữa xong, trí thiện bèn đem sự ấy thuật lại cho bà dì ruột. Bà dì nghe xong vội hối cháu đi ngay. Đề phòng bất chắc lại hỏng việc. Chí thiện ngó nhìn bóng trăng con nước biết thời gian đắt đổ về tầm dở dậu. Xí thêm bị thuốc lão chuẩn bị theo chiếc cùi bằng cói, xỏ tim đôi giày dơm rồi nai nịt gọn gàng. Bà dì còn dặn phải cầm theo con dao quắm dài và vô cùng sắc bén, để tránh trường hợp đi đêm gặp thú dữ, vì dạo đó vùng này hoang vu, thú dữ còn lộng hành lắm. Từ biệt bà dị, Trí Thiện nhanh thân thoát nhắm cánh rừng âm u ở hướng tây làng, mang theo lối tượng mòn. Bên ven đường thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn có bé có, đang vùi mình dưới những môn đất lạnh lẽo. Một vài cái miếu nhỏ lập đè ánh ma chơi, đèn ngang đất tắt liệm từ lâu. Trên tầng không lâu lâu vọng ra tiếng cào ai oán của mấy con cú mèo đi ăn đêm. Mau mày tiến bước giữa khung cảnh quái dị đó, chí thiện tiến sâu vào trong con đường mòn. Con đường này nằm giữa cánh rừng âm u với những cây lớn mọc xen kẽ. Quanh năm tàn lá che đi ánh sáng mặt trời Vì lẽ đó không chỉ đêm mà ban ngày cũng âm u gây sợ Hầu như chẳng có mấy ai đặt chân tới nếu như không có việc cần kiếp Bên cạnh mỗi bước đi trí thiện chỉ có tiếng cỏ kè cóc ngué vang lên từng chập Hàng trăm ngôi mộ vùi thân kẻ bộ hành nằm giải rác dưới mỗi bước đi Cho nên lâu lâu lại đập nhầm lên một mô đất Trí thiện ái ngại cất bước có chiều mau mải hơn Người dân ở vùng này cốt tục thường tối kỵ không hay ra ngoài lúc trời đêm muộn, nhất là việc băng qua rừng, lội qua suối. Họ cho rằng nếu làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng theo đuổi phá hại. Là người vùng này trí tiễn cũng hiểu điều đó, song nước đã tới chân khó mấy cũng phải đi. Khi bước chân vào con đường mòn sâu trong rừng thì trời đã ngả màu tối om, con trăng rằm tháng 7 sáng vằng vật cũng bị tàn lá của đám đại thụ che khuất. Chẳng thấy rõ đường đi Trí thiện lấy trong cái gối ra một ngọn đuốc Đầu được bọc vài màn quất tầm dầu hôi Ngọn đuốc bắt đỡ bùng lên soi sáng cầm một khoảng Làm cho mấy con vật cạnh đó đang ngủ bị ánh sáng làm cho giật mình chạy loạn Cầm chắc ngọn đuốc Trí thiện xăm xăm bước đi Trước mắt là một khoảng gạch đá Sổ lốn chắn ngang đường Cực chẳng đã đành phải đi đường vầm Đang lần mò theo mấy tảng đá Trơn nhãn tầm trong rêu Bất răng trí thiện giật thoát mình vì có tiếng chân người vọng lại từ sâu lưng nghe tiếng chân gấp gáp quá trí thiền định thần mấy giây rồi lầm bầm trong miệng quái lạ đêm hôm thế này còn ai phải trốn rừng thiên nứt độc này hay là thú dữ quay ngoắt lại đằng sau trí thiền rút con dao cắm ra thủ thế đôi mắt căng ra quan sát quả nhiên từ con đường mòn có một bóng người nhỏ thó đi lại rất nhanh cái ấy đứng tần ngần trước đống đất điều bộ lúng túng Nhận ra kẻ đó là thằng cu dậu, hầu cần thân tín của bà Chánh bùi. Thằng bé dậu năm nay lên mười chít cha chít mẹ từ năm lên chín, được bà Chánh mua về ở tợ người. Tuy thằng bé ít tuổi xong tỏ ra khôn lanh và hiểu chuyện, ngày ngày làm chân chạy việc trong nhà. Giả mới đừng bà tránh mua về làm đầy tớ, có lần thằng dậu bị sai đi giặt chiếu ở ao làng. Thằng bé tí tuổi đầu vô ý xảy chân xuống ao. May mà được dưng huỳnh vớt lên Không thì được mấy cây rỗ Theo hoàn cảnh của thằng bé đáng thương Lâu lâu có củ khoai quét sắn Hai người vẫn dấm dúi cho nó ăn Mặc dù là người dưng nước lã Xong thằng bé rất quý hai người Bởi lẽ bà tránh đối xử với nó tệ bạc lắm Chí thiện cất con dao vội tiến ra con đường mòn rồi hỏi Dậu ơi Cháu làm cái gì mà vào rừng đêm hôm thế này Nhận ra chí thiện thằng bé dậu vội vàng chạy lại Bằng một nét mặt hoang mang Thằng bé vội bảo trong đứt hơi Chú ơi chú đừng đi con đường này nữa Và tránh cho người phục ở trong rừng Chỉ chờ chú tới là giết đấy. Chí thiện cả kinh hỏi Có thật không mà sao cháu hay điều ấy Thằng giàu nhìn trước ngó sau Rồi nói trong hấp tấp Cháu đứng hậu cho nên cháu nghe lỏm được mà Cháu ở sang báo tin thì thấy chú đi rồi Cháu phải đi đuổi theo vật tận đây Bây giờ cháu phải về ngay kẻo chủ cháu nghi Nói rồi thằng giàu quay người chạy đi như tán loạn. Đoàn đường mòn này đến cả đám người lớn còn ít khi lui tới. về mà thằng bé dám vào tận đây chỉ để báo tin thì át hẳn tin ấy phải đúng lắm. Vậy là lý do nào đó vợ chồng lão tránh muốn sát hại mình, mình phải cẩn trọng mới được. Chí Thiện nói rồi tiếp tục hành trình. Theo mỗi bước chân, các giác quan của cậu đều căng ra cực kỳ thận trọng. Và từ một mòm đá Chí Thiện đã thấy ba kẻ mặc đồ đen tay cầm mã tấu ẩn thân trong một tảng đá ven đường. Vậy là thằng bé đã nói đúng, rằng sự thật tính mạng của cậu đêm nay đã bị đe dọa. Không kèn không trống, trí thiện êm xuôi rút lui, băng ngang qua cánh rừng tìm đường khác mà đi. Đêm hôm ấy bầu trời yên nà không một gợn mây, con trăng rằm hắt ánh sáng bàng bạc, bao kín cả một cõi không gian cổ tịch. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóng thắt lội, phần vì họ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, Để ngày mai có sức mà cày thuê quốc mướn. Phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà. Là tháng mà các vong hồn trở lại dương thế. Cho nên sầm tối nhà nào biết nhà nấy. Bên trong dân nhà chính lão tránh bùi cùng em vợ là lão thủ đang ngồi trên sập. Bà tránh đi đi lại lại với tâm trạng thấp thỏm. Đã sáu canh giờ trôi qua. Tin tức của ba gã gia nhân vẫn chưa báo về. Bầu trời yên tĩnh ban nãy nay đất nổi rông. Rất nhanh cơn mưa lớn nặng hạt đổ xuống, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Anh em láo tránh ngồi buồn lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt díu cả lại cho nên bảo nhau đi nằm. Thế vợ cứ nghện cổ ra ngõ láo tránh tạc lưỡi bảo, Thôi đi ngủ đi, ngóng chờ cái gì. Chắc giờ này chúng nó đang trôn xác của thằng ôn đi trong rừng rồi. Bà tránh ngầm mờ tính bỏ vào buồn nghỉ ngơi, thì bất thần bên ngoài có tiếng đập cổng bảo vội lệnh. Dạo đâu? phải ra xem là cái đám cái thằng mẹo về phải không thằng giàu về nhà từ ban nãy đang đứng khoanh tay hầu hại chủ nghe lệnh của bà tránh thằng bé vâng dạ chạy ra và lát sau theo vào là ba gã zano mặc đồ đen sau khi thưa bẩm mấy câu vợ chồng của bà tránh và lão thủ đã biết sự ấy không thành sau khi cho bà gã danh nhân lui ra nhà sau đem theo nỗi bực dọc trong lòng cả ba kẻ ấy lại trụm đầu bàn bạc lão tránh bồi lúc này quả quyết dẹp nó sang một bên đi Ngày ngày mai của con mùa mối theo mình qua đó ốc cưới Mình có văn tự giả bố bảo nó chẳng dám trái lời Cô nhân đã bảo là cưới vợ phải cưới điền tay Mình cưới nó rồi thì bố bảo cái thằng ôn kia dám làm điều sai quấy Lão thủ và mùa tránh gật đầu đồng tình Cả ba bảo nhau ai về buồn nấy nghỉ ngơi Chứ ghi tiến hành ép dâu vào ngày mai Xương thằng giàu trong đầu của nó có tính toán thiệt hơn Rằng văn tử để ép dưng huỳnh đi vào đường cùng Nó nhất định phải lấy được Đêm hôm đó nhìn lúc ba người ở ngay nhà trên đang ngủ say, thằng giàu từ nhà dưới vội đi tìm cách lẻn linh. Tờ văn tử cho vay giả mạo đó quả nhiên bà tránh rất bên hông người. Thằng giàu bỏ ra và nền nhà nhẹ nhàng chuyển đến. Bằng một động tác rất nhẹ, thằng bé đưa tay tháo cái dây túi đang buộc chắc cả cặp quần vải lanh. Nhưng có lẽ bà tránh buộc kỹ quá cho nên loay hoay mãi thằng bé vẫn chưa tháo ra được. Đâm tình cách tháo gỡ thì bà tránh chở mình đưa tay vỗ đùi đánh đét, làm cho thằng dậu co vòi, ngồi thụp xuống và giả tiếng mèo kêu. Thế bà tránh lại gáy long lên sòng sọc, thằng dậu đánh bạo ngồi sắt thành giường luồn tay tháo lần thứ hai. Mà suy quỷ kiến thế nào bà tránh lại chở mình, thằng dậu lúng cuống vô tình để cánh tay hộ pháp của bà trọn qua vai của mình. Khuôn mặt ngấn mỡ đối diện mặt nó, cái miệng nhễu ra giọng nước sãi và phả ra mùi hôi thối đến lợm rậ Thằng dậu nhẹ nhàng nâng tay cổ mụ ra, nín thở tháo túi vải, may sao lần này tháo được. Mọi tờ văn tự thằng dậu vội rút lui theo lối cũ, xong vừa đến cửa nó đâm sầm về thằng hợi. Thằng hợi thết toán lên vì tưởng ăn trộm đột nhập vào nhà. Bà ngón võ ra truyền thằng hợi quật thằng dậu ngã lan ra hàng nghiên. Ngay tiếng náo động ba người trong nhà vội vàng lao ra, thằng hợi nói như tân công. Bàm bà, đêm hôm con đương ngủ thì thấy có bóng người lên vào nhà con dình nó từ nãy, thì hóa ra là thằng Dậu con tưởng ăn trộm nên con đánh cho ngã ngửa. ngó thấy thằng dậu nhét mặt lấm lét trên hàng hiên lại cốt tờ giấy giàu nằm lăn lóc, bà tránh trở giật mình. đưa tay lần cái túi phải bên cặp quần theo bản năng, nhét mặt của bà tránh ngay lập tức đỏ dần. cầm tờ giấy đưa lên ngang tầm mắt, ngay lập tức bà tránh túm tóc thằng dậu và đen đét miệng lúc này gầm lên: trả cha cái thằng xuất sinh ăn cây táo giàu cây sung. Có phải mày lén và lấy cấp văn tự của bà không hả? Lão tránh và lão thủ Cũng lờ mờ hiểu ra sự tình Bà tránh tiếp tục gầm lên Hóa ra là cái thằng ôn con để nó phá mình ban tối khi nghe chúng nó báo tin Tôi đã nghi rồi Mẹ tiên nhân nhà mày Mẹ tiên nhân cái giống súc sinh nhà mày Mồm nói tay vả đến cái thứ 15 Có lẽ do vả mạnh quá Nên thằng dậu đập gáy xuống bậc tam cấp Cú đậm tuy không mạnh lắm Xong thằng bé nói ăn Thân thể gầy còm bị đập đúng chỗ hiểm trên mình lăn ra dãy đành đạch, chân tay của thằng bé co quắp như người lên cơn động kinh, bọn giãy học ra hòa cùng với máu me. Hai con ngươi của thằng bé dại dần toàn thân co quắp, mấy giây sau đuốn ra thẳng cẳng, làn ra chuyển sang tím tái và lạnh ngắt. Thí thằng bé Zano đã chết, chẳng ai trong ba kẻ ấy mảy may động lòng. Lão Tránh tiến lại ngó qua, tiện tay khạc một bãi đờm nhồ toẹt lên sắc của thằng bé, sợ hất làm say thằng ngợi kéo xác ném ra sông. Hẹn những người ta ném đi một thứ vật nuôi không hơn không kém Thằng hợi có chút áy náy vì vô tình gây ra cái chết cho thằng dậu Xong lời của chú nói là lệnh Có cho tiền nó cũng chẳng dám cãi Nó vội vã bị thấp cái xác vô hồn của dậu lên Một mạch đi ra hậu viên Nhằm đối cửa sau tiến ra sông Từ hậu viên của nhà lão tránh ra sông rất gần Chỉ băng qua một đoạn đường đất nhỏ Thằng hợi năm nay tròn 18 Sức vóc như trâu cho nên đi rất nhanh Xong cùng là cành đầy tứ thì bình gián tiếp gây nên gây chết cho dậu. Thằng hợi nào có đành lòng quảng xác xuống sông. suy đi tính lại thằng hợi đặt tạm xác của dậu ở gốc tre. Về phần nó, nó đánh bảo quay lại nhà, cầm theo cái quốc, đoàn quay lại bế xác của dậu dân nghĩ địa. Chọn một mô đất nông chôn tạm. Thằng hợi vô tình không nhận ra mô đất đó, lại rất cành mộ ông cụ thân sinh ra lão tránh chủ mình. Thiên một ngôi mộ vô chủ cành mà cha mình chỉ sau một đêm phát kết, Phình ra lớn gấp đôi Lấn át bộ tổ của nhà mình Làm cho lão tránh đứng ngồi không yên Vì lẽ đó cho nên chuyện ép cưới đành Phải tạm gác lại Thường người ta vui với những trường hợp như vậy Phát mà đồng nghĩa với việc phát tài phát lập Nhưng đây lại là một mà Của kẻ vô danh Vậy thì phát cái gì Hai vợ chồng lão tránh không giấu nổi vẻ lo lắng mơ hồ Về một tai họa nào đó đang treo lơ lửng trên đầu Cuối cùng cái tai họa ấy Cũng đã đến Đến một cách bất ngờ và cực nhanh. Khuya đó một đêm nhằm tháng bảy âm hồn. Tuy mắt trời nhưng chẳng hiểu sao. Lão chánh bồi lại trần chọc không ngủ được. Lão nhộm dày cua chai rượu thất kè. Xót một chung rồi cầm ra ngoài sân. Dưới ánh trăng sáng vẳng vật. Lão chánh ngồi bệt ở hàng hiên, Đặn chung rượu ở một bên. Thỉnh thoảng uống một hớp. Thốt nhiên nhìn về phía con đường trước nhà. Lão nhận ra ngoài ánh trăng vàng bao trùm khoảng không xa xa. Còn có một ngọn đèn màu xanh nét đông đưa qua lại. Lão Tránh ngạc nhiên tự hỏi, khuya rồi còn ai đi đâu mà ra đường? Xong để tâm quan sát, lão lại thấy hình như ngọn đèn di chuyển về cổng nhà mình mỗi lúc một gần hơn. Và khi ánh sáng mà lão tưởng chừng đã bó đuốc chụp chừng cháy chết cầm, lão mới tá hỏi nhận ra đó là một con đom đóm. Từ bé đến giờ chưa bao giờ lão thấy con đom đóm nào to đến như vậy, phải to bằng cả nắm tay chứ chả đùa. Dưới không gian ni mắng của tháng 7 âm hồn Còn đom đóm cứ lập lè Trước cổng làm cho lão hơi hoảng sợ Bệnh sinh là một kẻ tham tàn ác độc Xong lão tránh có một tật là rất sợ ma Và mi tín hạng nặng Giờ thấy cảnh này Ba hồn bảy ví trong người đã bay đi gần hết Hơi rượu cũng chui qua Chân tóc mất sạch Lão tránh vội cầm chung rượu Quay vào nhà đóng cửa Xong chưa đi quá bậc cửa Ông tránh lại nghe tiếng gọi tên của mình Tiếng gọi nghe âm vang xa lạ quá Như từ trốn thăm thầm nào đó vọng lại Ngoài mặt quay lại Cũng là lúc con trăng đột nhiên lẫn trong tầng mây Dù ban nãy bầu trời hoàn toàn thanh vắng Không gian đột nhiên chuyển sang bờ tối Thêm việc sương mù ở đâu kéo đến dày đặc Khiến cho khung cảnh chức nhà rợn vắng như cõi âm Lão Tránh cố gắng mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng Thì giật mình ngạc nhiên Thế một đứa bé mặc quần áo tối màu Đứng thập thò bên hàng rào trong làn sương mờ ảo Không non rõ mặt Lão Tránh thấy lạ cho nên bấm bụng đi ra xem đứa nào gọi mình. Vừa tiến đến hàng rào thì Lão Tránh thấy rõ đó là một đứa bé trai về mái tóc ba tròm đặc trưng của trẻ con làng này. Xong nó lại cúi gằm cho nên chẳng biết dung mạo ra sao. Lão Tránh sốc lại tinh thần lên tiếng quát tháo theo thói quen hống hách của mình. Mẹ tên nhân mày, mày dám gọi tên tao hả? Mày là cái con cái nhà ai? Thứ lao lêu mày có cút đi không? Ông lại dần cho mày một trận bây giờ. Mặc cho Lão Tránh rùa xà Đứa bé vẫn còn đứng nghiêm Rồi chầm chầm nó ngẩn đầu lên nhìn Lão Khương mạnh vô hồn làn da trắng toát như bôi vôi Với hai con mắt trần trừng Và đôi tay gầy còm buông thắm. Cảnh tượng đó đầm vào mắt của Lão Tránh trọn vẹn Làm cho Lão kinh hãi đến cứng cả quai hàm Tư trì như đèo hàng tấn đá không thể động đậy. Lão Tránh nghe rõ tim của mình đập thình thịch Như sắp phá vỡ ra khỏi lồng ngực Thắng chồng trước mắt Lão không còn thấy đứa bé đâu nữa Hai mắt của lão lạc thần Khi thấy xa xa con đom đóm ma đang lập lòe bay đi Cả một quãng thời gian sau đó Lão mới định thần chập trọng lùi bước trở vào nhà Miệng ú ớ kêu nhưng không thành tiếng Lão run dày như cầy sấy Lết hẳn vào bên trong đóng sập cánh cửa lại Mất một lúc lâu sau Lão mới lấy lại được bình tĩnh Thế nhưng mà dường như hơi sưng lạnh Và hình ảnh kinh dị ban nãy Vẫn làm cho lão run dày hai hàm răng va và vào nhau lách cách tay trái nắm chặt tay phải tự chấn nan cảm thấy thân thể của mình lạnh như nước đá lão thờ hồn hển đi nhanh vào buồng nằm nằm trên giường một lúc ép mình vào trong giấc ngủ nửa đêm bà tránh đang ngủ say sau một ngày đi đường xa thỉnh thầy về xem lại bộ phận cho gia đình đang ngáy long lên sòng sòng thì bị chồng túm áo giật mạnh bà tránh ú ớ chuẩn tỉnh dậy thấy chồng của mình co ro nơi góc giường mặt mày tái mét, bản lúc này liền hoàng. ông làm gì vậy? đêm hôm sao không ngủ lại còn ngồi đây? lá tránh mau hết cả mồm miệng run rẩy thiểu thào, phía hơi thở như tất nghẹn trong cuống hầm, thành ra chỉ phát thành tiếng thì thầm. bà nhìn kìa, nó nó nó về đây. nó nào, nó là ai sao lại về? bà tránh ngạc nhiên hoài vì chẳng thấy gì cả. nó nó cái cái thằng dậu đó bà, nó nó nó hiện hồn về đây. Lão tránh không nói hết câu liền rụt súng đất vái lại liên hồi. Ông ông lại mày giàu ơi, Ô, ông lại mày đấy. Ông làm sao thế? Bà tránh định đỡ chồng dậy nhưng lão tránh không chịu. Tôi có thấy gì đâu, ông vái lại anh đấy. Vừa hỏi chồng bà tránh vừa liếc về phía cửa buồng quan sát xong không thấy gì thật. Nhưng mà lão tránh chồng của bà vẫn tiếp tục cầu xin. dấu chẳng tin ma quỷ và không thuộc loại nhát gan, bà tránh vẫn thấy ớn lạnh khắp người. Một lát sau, lão tránh nghiêm lặng ngồi rủ xuống giường thở hồn hện. Nó đó đi rồi, đi mà chẳng nói gì cả, nghĩa là nó không tha thứ cho tôi. Trời đất ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này bà tránh mới lò mọ lại gần cái bàn gỗ để khêu sáng ngọn đèn dầu lên xem sự thể thế nào. lão tránh mặt cắt không còn giọt máu, lão ngồi yên trong tư thế ấy rất lâu. Cuối cùng để xác minh về sự hiện diện có thật của hồn ma, lão bò liền xuống giường, cầm cái đèn dầu soi xuống đất. Rồi trò vào hai dấu chân đen xỉ, ám khói Còn hẳn rõ ở nền nhà run dày Nó nó đây, hồn ma của nó đây Nó đứng lù lù ở đây, nhà răng cười Khanh khách với tôi đấy bà Thế hai dấu chân ấy bà tránh đột nhiên khiếp đảm và tái mặt nhìn chồng á khẩu không nói thành lời Chẳng lẽ lời của chồng bà nói đúng Rằng hồn ma của thằng dậu chết oan Đêm hôm mỏ về báo oán như câu chuyện lưu trai Mà dân gian hay đồn đại Bà ngồi con lại trên giường không rách mà run đến lúc này lão tránh đại càng tin việc mình gặp đứa bé ở ngoài cổng ban nãy chắc chắn hồn ma của thằng dậu tìm về chứ chẳng phải đứa bé nào càng nghĩ càng sợ lão tránh vội bước ra ngoài từ dưới gầm giường một cánh tay cầm cõi đang từ từ thò lên năm ngón tay dính bết đất cát chậm chậm, chậm trườn sát sâu lưng của bà thế chồng bỏ ra ngoài bà tránh cũng hốt hoảng lao theo mặt mày tái xanh tái xám vì sợ cánh tay khô đét kia cũng rụt nhanh xuống gầm giường mà không hề tạo ra tiếng động nào, sự ấy bà tránh không hay. Thế vợ chồng ngồi lại bên bàn uống nước, hái hụm đưa mắt nhìn nhau. Lão cầm rót ra hai bát nước nóng, bà tránh tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Có tiếng cho chu nhấm nặng trong đêm vang lại, làm cho vợ chồng càng sợ. Ngồi được một lúc thì lão thủ ở buồng bên trở dậy đi đáy đêm. Thế hai anh chỉ đang ngồi co ro ở bàn, lão thấy lạ thì bèn gặng hỏi. Căn vặn một lúc lão mới hiểu Ngay vợ chồng lão chánh gặp ma Khi tận mắt thấy hai dấu chân nắm khói Ở nền buồn Lão thủ cũng bắt đầu thi rợn rợn Suy tư một lúc lão thủ câu mày bảo Thôi thế này thì kéo gặp ma thật rồi Thì cái chuyện phát mà Khi bác đã đi thỉnh thầy về chưa Bà tránh ngâu sầu nói Tôi đến mà cô gặp đâu Lão thủ gật đầu Ngày mai hai bác theo tôi lên tránh Tôi có quen với một tay thầy cúng Đây này làm chủ một tiệm quan tài Nghe nói đạo hạnh cao thâm, để lão chấn lại đất cát chắc chắn hồn mà bóng quế không quấy dày được. Thôi cứ yên tâm ngủ đi mai rồi tính. Làm dầm bàn tán một lúc thì ai về phòng đấy, ngọn đèn dầu trong buồn ngủ của lão tránh chỉ cháy được một khoảng canh giờ. Ánh sáng yếu dần đi và nó phụt tắt, trả lại căn buồng trở về bóng tối cố hữu của nó. Nhưng đâu hề gì, bởi vợ chồng của lão đất thờ đều đi sâu và giấc ngủ, cứng ép vì diệu tinh mơ cả gái hôm sau, cả ba đã kêu đẩy tớ đóng xe ngựa đưa mình lên trấn tìm thầy. Ra nhà ngoài của lão thầy cúng này là tiệm bán quan tài. Đi sâu vào bên trong mới là nhà ở và hậu viên đàn điện thờ, nơi lão thầy dùng để tiếp khách và cúng lễ tư dằm bụng bột. Lão thổ và bà tránh dắt xíu nhau bước vào trước, lão tránh lập cập chống ba toan vào sau, phía mài vạch quần đái ở bụi rậm bên kia đường. Đi qua dãy quan tài đến cái quan tài thứ tư, Thì chợt có một bàn tay nhỏ bé gầy guộc Từ trong nắp áo quan thỏ ra Nắm chặt đi tay của Lão Tránh Lão Tránh chưa kịp và nứng gì Thì đã bị kéo ghi về phía quan tài Sức kéo của bàn tay cầm cõi kia Vậy mà mạnh đến nỗi Lão Tránh bị kéo lộn cổ vào bên trong Chiếc quan tài đang ở nắp sẵn Lão thấy đầu óc quay cuồng Tứ chi vô lực không còn biết gì nữa Ở sau hậu viên chờ mãi Không thấy Lão Tránh vào Hai chị em lão thủ vội vàng chạy ra Hỏi thằng đầy tứ thì nó bảo lão tránh đã vào trong. Cả hai nghi hoặc bán tín bán nghi quay vào. Lúc ngang qua giấy quan tài lão thủ trở thế cái ba toàn rơi ở gần gầm quan tài và vạt áo của lão tránh đang thỏ ra ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành cả ngay thò đầu vào xem thì tái mặt khi thấy lão tránh nằm im trong quan tài. Tái hỏa tâm tinh kéo lão ra. Lão thủ vội vàng đưa ngực vào trong điện thờ. Nhưng vừa đặt chân đến điện thờ lão tránh đại mở trừng mắt. Thế chồng tỉnh dậy bà tránh lo sợ gọi chồng Ông à sao lại chui vào quan tài nằm thế Nhưng hầu như lão tránh không còn nhìn thấy ai Bắt hướng về khoảng không như tìm kiếm ai đó Và bất ngờ như vừa nhớ ra lão hoàng hốt kêu thét lên giàu ơi bày tha cho tao dậu ơi Cả lão thầy cúng phải chị em bà tránh đều ngơ ngác Còn lão tránh sau khi kêu gạo chắp tay vái tứ phương Lão cắm đầu lao ra cửa Rồi cứ như vậy chạy như điên Chị em lão thủ vội đuổi theo phía sau chẳng tài nào đuổi kịp. Mãi cho đến khi lão tránh ngất liệm lăn quay ra đường, mới đường dịu lên xe đưa về làng. Lão thầy cúng cũng về để làm lễ chấn an ra chạch. Về đến nhà lão tránh như hóa điên, cứ làm nhảm những câu vô nghĩa. Đảo qua thế đất một vòng, lão thầy cúng suy tư điều gì, rồi trầm ngâm phán tỉnh, rằng nguyên do đều bắt nguồn từ ngôi mà hoang phát kết. Vậy là ngay chiều hôm đó, đàn lễ ở ngoài nghĩa địa được lập nên, bốn gã gia nhân trở thể cúng xong bắt đầu động mà nhưng vừa bổ nhất quốc đầu tiên thì cả bốn gã đều kêu đau đầu rồi lăn lộn diên la hoàng quá lão thể cúng phải kêu ngực lại rồi lập đàn cúng lần thứ hai Bà tránh cúng quỳ xuống khấn vái xin phù hộ cho công việc đào mà được xuân sẻ cờ cúng vái phải lập lại lần thứ ba thì nhăn đèn mới chịu cháy có nghĩa là người khuất mặt đã chứng giám ngôi mà phát kết được đào lên Xong cả đám hoàng hốt nhìn nhau Vì dưới hố đất vùi sơ xài Đó là xác quần tư doi của thằng dậu Bà gã đầy tớ ngứa người mồm há hốc Cái xác của thằng dậu nằm ngửa Ngay tay chấp trước ngực Được mắt trắng dã mở chừng chừng Hệt như vừa chết Và khuôn miệng hóa ra như đang cười Thế cảnh ấy bà tránh hoàng quá ngã ngồi ra sau Rõ ràng đi mấy bà đã lệnh cho thằng ngợi ném xác xuống sông Sau giờ này lại nằm lù lù ở đây điều làm cho bài tránh hoảng hơn đó là nếu tính theo ngày thằng dậu chết đã quá ba ngày nghĩa là xác của nó phải bắt đầu phân hủy vậy mà xác của thằng đệ tớ vẫn nguyên vẹn như lúc mới chết hoảng quá bài tránh bò giật lùi lại đằng sau chạy thục mạng về nhà sau lưng của bạn tiếng con nít cười khinh khách vang lên về phần của lão tránh vì từ trưa cứ làm nhảm như điên cho nên đành phải để lão ở lại buồn nghỉ ngơi Sau khi ông lang cắt cho lão thăng thuốc an thần, nằm ngủ trong buồng một lúc lão tránh chợt bừng tỉnh, mây đen khi ấy bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi chút ánh sáng lẻ loi cuối ngày. Không khí trở nên mức bối ngột ngạt, làm cho căn nhà rộng rãi của lão tránh lúc này hệt như một chiếc quan tài sáu tấm. Mưa bất chợt nặng hạt và gió rít lên từng chảng như giận dữ. Thoảng trong tiếng mưa gió sớm chớp đùng đoàn, tiếng cười khanh khách lạnh lót lại vọng lên từ vườn sau. Từng ánh chấp dọc ngang dọi qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ, biến căn phòng chuyển sang cảnh nhập nhoạn, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Bắt đầu lão chỉ nghe những tiếng cười từ nhỏ rồi lớn dần, và sau cùng thì gầm giường dưới lưng của lão như đang rung chuyển. Lão tránh vừa định mở mắt ra, thì hai mí mắt đang bị ai đó bịt kín lại, không thể nào mở được. Lão của quẳng tay chân thì va vào một thân thể ai đó mắt lạnh đến rợn người thần tứ của lão tránh trận hoảng loạn, không nghĩ gì khác ngoài tìm cách bật dậy. vùng vẫy một lúc cuối cùng lão tránh vùng dậy được và trong cơn vùng vẫy lão quấn quắn đã làm đứt chiếc mùng, vội vã kêu sáng ngọn đèn dầu nên, lão nhìn quanh không hề thấy điều gì khác thường. sau khi chấn tĩnh lại, lão tránh răng mùng định ngủ tiếp thì bất chợt kêu thét lên. bởi nằm trong mùng lúc ấy là một xác trẻ con, đúng ra là xác của thằng dậu với một làn da trắng toát cứng mặt vô hồn không còn sức sống Tim của lão tránh muốn dùng ra ngoài Từng bình vỡ tim mà chết Lão hoàng hốt lùi lại sau mấy bước Đưa tay dụi mắt vì không tin vào giác quan của mình Có thể là do ảo giác hoặc là mộng mị Nhưng vừa lúc ấy thì chiếc đèn dầu vụt tắt Cả căn buồng tối thui Hoàng quá lão tránh chộp cây đèn vặn to Phải mất cả mấy nhịp thở sau Thì đèn mới sáng trở lại Và lúc này cái sắc của thằng dậu trong phút chốc đã biến mất một cách thật kỳ lạ. Cái bóng biến mất rồi xong tiếng cười của con nít trong đêm đen lại vang lên từ sau nhà. Cùng với đó là tấm bùng trắng đục rung lên như có ai đó đang giật mạnh. Hoàng hốt giật lùi ra cửa buồng với tâm trạng khiếp đàm. Đột nhiên lão tránh Hoàng hốt ngã chúi vì sau lưng của mình có một ai đó đứng chắn ngang cửa buồng. Trầm trầm ngoái đầu nhìn lại, lão thấy nó Thằng đệ tứ tên dậu đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ, đang hoác mồm cười với lão. Lão tránh rú lên bỏ giật lùi lại đằng sau, vô tình chạm phải con má tấu đặt ở dưới gầm tủ quần áo. Trong cơn hoảng loạn khi lý trí đã mất tỉnh táo, lão vùng con má tấu lên nghe thằng dậu mà chém. Con má tấu chém vào khoảng không kim trần vào bức tường gỗ, làm cho cánh tay của lão tây dần. Thoát cái tiếng cười lại vang lên từ hàng hiên. Cộng với đó là một cảnh tượng thằng dậu đang đứng lù lù ở cửa, thò tay vào bên trong vẫy vẫy. Lão chánh hoàn toàn mất kiểm soát lão rú lên chạy sọc ra và chém thật mạnh. Nhát chém thứ hai ghim chặt vào cổ của dậu, cộng với đó là tiếng thét man dại vang linh. Khuôn mặt của thằng dậu méo mó biến dạng và hiện nguyên hình thành bà chánh. Bà chánh ngờ ngoài nghĩa địa chạy về, vô tình bị chồng chém đứt cổ, máu tia ọc ra chăn hòa thành vũng. Lăn đụng ra chết ngựa bụng ở hàng hiên. Lão tránh lại thấy thằng giàu đứng ngoài cửa nhe răng cười. Lão lại lao đến trong cơn cuồng loạn. Nhật chém thứ ba vô tình lấy mạng của lão thủ kẻ cũng mới lao về nhà. Giờ xỉ hôm đó, Trí Thiện trở về làng ngay lập tức cầu chạy vội tới nhà Dương Huỳnh. Ba người gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Sau một lúc hẳn huyên ngay người vội vàng sang nhà lão tránh để trả nợ. Trên đường đi, Trí Thiện đem việc thằng cu giàu cứu mình kể hết. Dương Huỳnh ngậm ngùi trong lầm, Sang đến nơi đã thấy người ta ủn ủn đứng ngoài cầm, hỏi ra mới biết lão tránh hoạn điên chấm chết vợ vợ em vợ, sau đó tự đâm đầu vào cột nhà tắt đầu mà chết. Với số tiền đó Chí Thiện hỏi cưới Dương Huỳnh về làm vợ. 3 năm sau hai vợ chồng đã có một điền sản rộng lớn, nhờ vợ tài lấm ăn và tính toán. Và ngày hạ sinh cả hai vui mừng vì đứa con trai đầu lầm. Để bé mới sinh ra đã cười